Chương 481, phong ấn s ẻ n dù h ạ t hi dạ mạ ngươi và dịch thần cái này một đôi vợ chồng liên thủ chính là tốt nhất thi sinh ngươi có thể tại hắn phạm sai lầm thời điểm khuyên bảo hắn cho hắn đưa ra hợp lý nhất ý kiến không cho hắn đi nhầm đường pho n ở dê ngư a hắn trở nên cùng ủ trì hạ mạ đạ giả như vậy đồng thời còn có thể tại hắn cần giúp đỡ thời điểm vô điều kiện chống đỡ hắn để hắn sẽ không cô đơn có thuộc về mình thân nhân ký thác s e n du hạt hy dạ mạ ánh mắt sáng lên trước đây ủ trí hạ mạ đạ dạ không phải là mất đi đệ đệ mới bắt đầu từng bước đi hướng hắc cám sao dịch thần có tsunā có ở đây không nhưng có thể nâng đỡ lẫn nhau còn có thể để dịch thần có thuộc về hắn ký thác đồng thời cũng có thể ở thời khắc mấu chốt dành cho khuyên bảo mặc kệ hắn làm cái gì ta đều sẽ cùng hắn tsunā nhoẻn miệng cười tiếu dung bên trong tràn đầy không che giấu được hạnh phúc t h a n h thật mà nói tsunā ta và tô bị gia mạ gặp lại ngươi nửa trước sinh tao n ộ hai chúng ta thực sự rất đau lòng sen du hà hi gia mạ nói ra ta hiện tại coi như là hiểu một cái đạo lý giấc mộng của chúng ta không nhất định chính là của các ngươi mộng tưởng mạnh mẽ đem chúng ta mộng tưởng và hỏa tâm ý chí áp đặt ở trên người của ngươi chưa chắc đã là một niềm hạnh phúc đặc biệt chứng kiến s e n dù nhất tộc nhân mỗi một người đều chết đi nhìn một mình ngươi chán trường đoạn cuộc sống kia chúng ta đều hối hận nếu như trước đây chúng ta hỏi t ì n h tường ý nguyện của ngươi giấc ngộng của ngươi cho ngươi đi truy cầu vật mình muốn mà không phải kế thừa ý chí của chúng ta ngươi cũng sẽ không qua được khổ như vậy ra ra đây là ta phải làm dù sao ngay lúc đó cổ nổ hạ còn không phải bây giờ cổ nổ hạ khi đó cổ nổ hạ cũng là ta s u nạ ra là chúng ta s ẻ n du nhất tục ra coi như thời gian làm lại ta cũng sẽ lần nữa làm ra một dạng tuyển trạch dù nạ nói rằng ha ha ra ra vì có như ngươi vậy tôn nữ làm v i n h s ẻ n dù hạt hỉ ra mà xem qua s ù nạ ký ức biết s ù nạ từ nhỏ đã vì cổ nổ hạ chiến đấu hăng hái thẳng đến mất đi tất cả thân nhân trở thành bệnh sợ máu trở thành nửa phế nhân mới ngưng t ừ n g trải hắn biết s ù nạ không phải gạt chính mình bởi vì s ù nạ thật là làm như vậy như vậy đến đây đi s ẻ n dù nhất tộc tuy là chỉ còn lại có một mình ngươi nhưng ta tin tưởng chỉ cần có ngươi và dịch thần ở sẻn dù nhất tộc sẽ lần nữa phát huy ngươi và dịch thần nhất định sẽ sáng tạo ra so với ta cùng tổ bị dạ mạ sáng tạo cổ nổ hạ càng thêm huy hoàng cái nôi ta tin tưởng ngươi sẽ làm được ta nhất định sẽ làm được xù nạ dùng sức gật đầu tiên pháp m ộ t đ ộ n đều là túi thuật nam con to lớn m ộ t đ ộ n cự nhân thủ cùng nhau chụp vào sẻn dù hạt hi dạ mạ tuy là sẻn dù hạt hi dạ mạ tận lực đi né tránh nhưng giải khai âm phong ấn xù nạ rõ ràng nằm ở cường thịnh cha n ở dê thai mà s ẻ n dù hạt hi dạ m à rõ ràng cho thấy nằm ở hư nhược cha n ở dê thai căn bản là không có cách né tránh mộc độn đều là túi thuật bắt ra ra ta sẽ tạm thời phong ấn ngươi nếu như đưa ngươi huế thổ chuyển sinh thân thể triệt để phá hư nói họ rồ xì mạt vẫn sẽ lần nữa dùng hồ đồ trang bị thần tướng ngươi thông linh đi ra ta sẽ không để cho hắn khống chế ngươi dù nạ vừa nói một bên không chế được lấy một độn thủ nắm sẻn r ù hạt hỉ giả mạ đi qua to lớn một độn thủ đối với sẻn r ù hạt hỉ giả mạ gây lấy p h o n g ấ n yên tâm đi coi như ngươi hiện tại đem ta cái này v u ế thổ chuyển sinh thân thể hủy diệt họ rồ x ì maz trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lại đem ta thông linh đi ra sẻn r ù hạt hỉ giả mạ nói ra v u ế thổ chuyển sinh dù sao cũng không phải có thể không bao giờ ngừng nghỉ không ngừng thông linh ra người bị chết bất kỳ cái gì thuật đều có cực hạn của hắn huế thổ chuyển sinh cũng không ngoại lệ hơn nữa đem ta thông linh đi ra nhưng là sẽ tiêu hao đại lượng trả cờ giả thông linh đi ra ta càng là tiếp cận lúc còn sống thực lực tiêu hao trả cờ giả cũng càng nhiều ỏ d ồ xị m à t h ự c lực mặc dù không tệ nhưng trả cờ giả dù sao không phải đạt được vi thu tình trạng lúc này đây hắn một lần quá thông linh ra nhiều cường giả như vậy tới đồng thời đồng thời k h ô n g chế được chúng ta cũng không dễ dàng một ngày thân thể hủy bỏ ít nhất các ngươi có thể yên tâm một đoạn thời gian thăng chứng kiến x ú nạ thắng lợi lấy m ộ t đ ộ n đánh bại chính mình ra ra m ộ t đ ộ n tất cả mọi người đều có một loại như ở trong mộng mới t ỉ n h cảm giác mới ní dạ chi thần ra đời ủ chi hạ ô bi tổ ám đạo có cùng ủ chi hạ ô bi tổ giống nhau ý niệm trong đầu nhân nhưng là rất nhiều ủ chi hạ ít chĩa sắc mặt trầm trọng xuống không nói hắn bên này đối phó dịch thần có hay không đắc thủ cho dù có thế cục đã cùng bọn họ rất bất lợi a tương phản xa ẩn bên kia sĩ khí nhất thời cất cao đến mức tận cùng phong ấn lại s ẻ n r ù hạt hi r a mạ chú nạ rút r a thân tới bọn họ bên này là hơn ra khỏi nhất tôn cường giả tuyệt đỉnh lúc đầu đối với bọn họ vô cùng bất lợi thế cục cũng bắt đầu trở nên có lợi bắt đi lúc này ánh mắt của bọn họ cũng theo lập tức toàn bộ rơi vào cường tập p h ở dễ đổm trên người ở ả mã tệ giạt chi hỏa đốt cháy hạ cường tập phở dễ đổm sau lưng đã hoàn toàn bị đốt thủng cũng có thể thấy được dịch thần trạng hướng trước mắt nhưng đối với ủ trí hạ ít chĩa đám người mà nói cũng là không nhìn so với xem càng tốt hơn bởi vì dịch thần đích thật là ngồi ở trong khoang điều khiển mặt không sai nhưng bị một đạo h à o quang b ả y màu b a o t r ù m phóng phật bích lui ô dù một dạng đưa hắn gắt gao bảo vệ được bất kể là ả m ạ tệ giặt vẫn là sở s ả n đủ kiếm tột sủ ca đều bị tầng này thải quang cho đón đỡ ở muốn thương tổn ta cũng không dễ dàng lúc này cường tập phở dễ đổm cũng hoàn toàn đối phó ngoại đạo ma tượng v ị thú ngọc cùng lôi điện nói cách khác tổng hợp lại rất nhiều đối với ủ chỉ hạ ít chĩa có lợi nhân tố thật vất vả lấy được một cái chiến cơ cứ như vậy không có coi như ngươi chặn kiếm tột sủ ca cùng ả m ạ tệ giặt cũng vô dụng thiên đạo bèn nói ra tầng này thải quang phải là cho tới nay ngươi có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lần lượt sáng tạo kỳ tích lực lượng đi so với trước đây mạnh hơn nhiều trước kia là bức tường vô hình bảo hộ ngươi nhưng bây giờ biến thành hữu hình màu sắc rực rỡ quan mang chỉ tiếc cho dù có như ngươi vậy lực lượng cũng vô dụng mới vừa rồi luân phiên đại chiến ở giữa tiêu hao quá lớn chạ cờ dạ không có có thể dụng cựu đôi nhưng ngươi tinh thần đầu thân thể của ngươi đ ầ u thể lực và tinh thần tiêu hao rất lớn coi như ngươi có thể hoàn toàn khống chế cựu vĩ lực lượng đều vô dụng miễn là ta khống chế ngoại đạo ma tượng lần nữa phong thích mới vừa công kích xong toàn năng lần nữa cho ủ trì hạ ít chĩa sáng tạo một dạng trên cơ hơn nữa còn có ủ trì hạ ổ bị tổ ở một bên nhìn lom lom hãn thần uy nhưng là vô cùng đáng sợ đánh lén nhãn thuật đây không hổ là gì n h gẳng thấy thật t i n tường dịch thân thản n h i nói bị gì nệ gẳng xem thấu rất bình thường dù sao từ trước đây đến hiện tại đã động tới rất nhiều lệnh giờ d ị c ở lực lượng bị nhìn xuyên cũng là bình thường